Dạ vô hàm cười nhạt các ngươi như thế nào cũng chả liên quan đến ta Phong Linh nhìn dạ vô hàm đi thẳng Bóng lưng thẳng tắt không hề lương luyến Giật nhẹ ốm tay áo dạ giật tuyên này Có phải hắn đang tức giận không? Hừ, ngươi thử nói đi Phong Linh chết chết mắt có phải là giận ta dạy hư ngươi không?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 Là một mỹ nhân đúng tiêu chuẩn Hai nam nhân, một cao một thấp, nhìn tuấn tú Bọn hắn vừa đi vào đã hấp dẫn ánh mắt của các cô nương Phong Linh đã thiết ứng được với việc dạo kỷ viện Dạ dập tuyên ngồi bên cạnh rùm mình Hắn đang nghi ngờ cái lý do không thể nói ra khi dạo khắp các kỷ viện để thỏa mãn ham mê biến thái của nàng